Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện. Phía trước là Cầu Vồng. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập năm câu chuyện này thì Tâm An biết được rằng là đúng là cái hoàn cảnh nó quyết định tình yêu của chúng ta rất rất là nhiều. Phải chiếm đến 80% đúng không ạ? Sau khi mà biết được Đan Thư là con gái nhà nghèo, thì mẹ của Long quyết định phản đối tình yêu này, cấm đoán cô và Long đến với nhau, và bà lúc nào cũng gán ghép Long cho Bích Ngọc. Ngày hôm nay thì Bích Ngọc lại tiếp tục giờ trò và chia rẽ tình yêu của Long và Đan Thư. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 6. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố. Để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị vào lúc 11h trưa hàng ngày. Xin cảm giờ trưa hàng ngày. vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện. Phía trước là Cầu Vồng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mấy năm nay cuộc sống yên bình Nên chồng bà Thảo trẻ hàn ra Ông Đạt vẫn qua lại Nhưng bà không chấp nhận về chung nhà Bà nghĩ sống như vậy sẽ ổn hơn Bởi vì tính của bà hay suy nghĩ Sợ nối lại sợi dây tình cảm đó Bà lại chạnh lòng khi nhìn thấy Những vết nứt hôn nhân trước kia Bà xem ông như một người bạn già Cùng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống Ngồi chơi một lát Bà Thảo nhắc nhở Thư Bé Thư này Con giúp mẹ bắt gà nấu cơm Hai đứa khi nào về lại thành phố Bảo Long lúc này đứng dậy nói ngay Dạ mẹ để đấy con làm cho Tối nay con đưa em về thành phố luôn Ngày mai con xin nghỉ Đưa em đi chơi cho thoải mái Vì sắp vào năm học cuối Con lo em học nhiều căng thẳng à Thôi con ngồi xuống đi Thư nó quen rồi Con bé làm mấy việc này nhanh hơn Lúc sau đó anh quay sang nói với Thư Phòng em ở đâu anh có mang theo đồ ở nhà đưa anh thay rồi anh làm gà cho em nhé dạ vâng mẹ à mẹ cứ yên tâm con trai thành phố nhưng mà vẫn làm được những việc này đàn thư gật đầu đưa anh lên phòng thay đồ cô thầm nghĩ đến cảnh thả ông bác sĩ này vào chuồng gà cho gà nó đá chắc là vui lắm đây thấy cô tủm tỉm cười bảo long cốc nhẹ vào đầu của cô chắc đang trông cho chồng bị gà đá chứ gì cứ chờ mà xem thường ngạc nhiên Anh này cứ như đọc hết suy nghĩ của cô vậy. thư đưa anh ra khu vực nuôi gà, được quay thành một góc lớn phía sau nhà và hỏi. Bác sĩ nói thật đi, có biết ý, nên bắt con gà nào ngon không? Nếu không ý, anh cứ đứng ở ngoài, em bắt cho. Yên tâm, em sẽ nói với mẹ là chính tay anh bắt. Nhảy nhá, tối nay em biết tay anh, xác định trôi môi nhá. Thôi, anh vào đi. Bảo Long lúc này còn ngoái đầu lại cười không nên bắt con cựa quá cứng bởi như vậy là gà đã già nên chọn cái con lông mượt màu đỏ mới nhú cựa thôi gà mái để đẻ trứng nên sẽ bắt gà trống suy cho cùng ấy đàn ông đúng là luôn thiệt thòi đàn thư nghe xong cười rũ rượi trước lý thuyết của bảo long nhưng bác sĩ nói đúng thư dõi theo bóng dáng cao lớn bước vào trong khu nuôi gà mấy con trống choai dương đôi mắt cườm nhìn người lạ mấy anh gà trống có cựa đứng oai phong lắm trông như mấy chị gà mái chạy tàn tác bảo lòng đưa mắt nhìn một vòng sau đó cầm nắm thóc vãi ra cả đàn gà to nhỏ chạy lại có mấy con vẫn sợ sệt nhưng nhìn anh chàng cao lớn đúng khoanh tay sau khi vãi thóc nên đàn gà thong thả lại ăn chỉ một tích tắc lòng đã túm hai chân con gà và vui vẻ bước ra nói vợ lại đây mà xem này đã đạt tiêu chuẩn chưa ai chả con này săn thịt lắm đây tiếc ghê ban nãy em quên Quay lại cái cảnh thiếu da nhỏ họ Hoàng giữa đàn gà. Bảo Long bước ra và thân thoát làm thịt gà. Bà Thảo bật cười. Con đảm đang nó vừa thôi. Để bé Thư nó làm chứ. Dạ Thư còn học hành và đi làm thêm nữa mẹ ạ. Con rảnh, con phụ em thôi. Bà Thảo gọi Thư vào bếp chuẩn bị một vài món ăn. Tranh thủ khi Long đang làm gà. Bà nhắc nhờ con. Đàn Thư này, con đang còn một năm học. Sau đó mới ra trường. Yêu đương cái gì phải chú ý giữ mình Cậu ấy và gia đình người ta Mẹ cũng chưa rõ thế nào Nhưng bạn thân của bá trọng Thì chắc không phải là người xấu Dạ vâng, mẹ yên tâm Dù có chuyện gì đi chăng nữa Thì con luôn đặt gia đình mình Việc học tập lên trên hết Con sẽ không lệ thuộc Sẽ vững vàng bằng thực lực của mình Bà Thảo gật đầu Vì con gái ở thành phố lắm xô bồ sầm uất Nên khó tránh khỏi lo âu Nhưng bà hiểu con Hai đứa con gái chưa bao giờ làm bà thất vọng Bà chỉ mong Thư có một điểm tựa Và gia đình nhà chồng tốt như Linh Có như vậy bà mới yên lòng Mẹ này Anh Long nói trước khi về lại thành phố Sẽ ghé thăm Bà Thảo tình ý nhận ra lời nói của con Bà cười hồn hậu Bà nội và ba con có đúng không? Ừ Nó nghĩ đúng Chắc bà Trọng kể cho nó nghe Nhưng gì trong quá khứ Ta nên quên hết đi con à Mẹ cũng quên cả rồi Ông ấy vẫn lui tới hỏi hàn bà ngoại và giúp mẹ một số việc nặng. Còn bà nội ngày đêm sám hối rồi, nên con cứ vui vẻ đi. Buổi tối hôm ấy thật ấm cúng và rộn rã tiếng cười. Mọi người trầm trồ thưởng thức món ăn do bác sĩ sắn tay vào bếp. Ăn xong anh và cô ngồi chơi một lát. Anh còn hướng dẫn bà Thảo cách sử dụng máy đo huyết áp điện tử. Sau đó mới cùng thư, chào mọi người để qua nhờ ông Đạt. Sau đó về thành phố. Chiếc xe vừa lăn bánh được một lúc Bà Thảo nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng Bà ngó ra nhìn Thấy chiếc xe ô tô sang trọng Dường trước cổng nhà mình nên rất ngạc nhiên Bởi vì nó khác màu xe của Long Nên bà không biết đó là ai Vội vàng bước ra Bà Thảo nhìn thấy một cô gái sành điệu Ăn mặc xinh đẹp cháu chào, chào bác ạ à. à Chào cháu cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Đan Thư không ạ Vâng Nhưng con bé học ở thành phố C Ban nãy nó có về chơi Nhưng lại xuống thành phố rồi Thế cô là Cháu là vợ chưa cưới của anh Bảo Long ban nãy Đi cùng với con gái của bác đĩa. Bà Thảo nghe xong sững sờ Vợ chưa cưới sao Nếu cô gái trước mặt bà nói đúng Thì chả phải con gái của bà Đã chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác sao Kẻ bị người đời Gọi là trà xanh sao Từng chịu đựng cảnh gia đình tan nát Vì những kẻ như vậy Bà hiểu hơn ai hết cái cảm giác bị phản bội. Bố mẹ bà nói Bảo Long là người tốt, cậu ấy là bạn thân của bá trọng không thể nào phản bội một cô gái để đi theo người khác được. Con gái của bà không thể nào là người phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta. Bởi vì nó hiểu, mẹ nó phải chịu được nỗi đau sự dày vò đó như thế nào. Cũng có nhiều cô gái từ quê lên thành phố, rồi thay tính đổi nết, chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa. Nhưng đàn thư bé nhỏ của bà không như vậy. Cô Trấn thỉnh lại. Bà Thảo nói với cô gái trước mặt mình. Làm sao mà tôi tin được lời nói của cô? Nếu không chế, mời cô vào nhà, chúng ta nói chuyện. Dạ vâng, cháu sẽ cho bác thấy bằng chứng. Bà Thảo chột giả, có bằng chứng sao? Chẳng phải là đúng rồi. Bà đi trước cô gái sang trọng theo sau. Vào tới nơi Bích Ngọc chào hai người đang ngồi xem tivi. Cháu chào ông, cháu chào bà. Thấy có khách ông ngoại đang thư tắt tivi và quay sang nhìn cô gái vừa mới tới. Cháu ngồi xuống đi. Dạ cô gái này tự nhận là vợ sắp cưới của Bảo Long thưa bố mẹ. Có chuyện đó sao? Không thể nào. Bảo Ngọc lúc này mới cối đầu, giọng nói rưng rưng. Cháu nói không sai đâu ạ. Cháu và anh Bảo Long được hứa hôn từ bé. Gia đình hai bên đã qua lại nhiều năm nay tu nhan la vo sap cuoi cua bao long thua bo me co chuyen đo sao khong the nao bao ngoc luc nay moi cui đau giong noi rung rung chau noi khong sai đau a chau va anh bao long đuoc hua hon tu be gia đinh hai ben đa qua lai nhieu nam nay Công ty gia đình cháu trực thuộc tập đoàn nhà anh ấy. Cháu chờ đợi anh ấy hơn 10 năm khi bảo Long học và làm việc bên pháp. Khi anh ấy về, vì bệnh viện còn thiếu bác sĩ giỏi, nên anh Long bận rộn việc tổ chức đám cưới đành gác lại. Bỗng nhiên khoảng 2 tháng nay, anh ấy thay đổi, lạnh nhạt với cháu, và vừa rồi bất ngờ nói hủy hôn bởi vì yêu đan thư nhà bác ạ. Bác ơi, bác nghĩ mà xem một gia đình quyền thế như nhà anh Long... Sao có thể kết hôn với một cô sinh viên có gốc gác nông thôn như con gái của bác được ạ? Cái điều này bà cũng từng nghĩ khi chúc Linh yêu bá chồng. Nhưng rồi sau đó tất cả mọi khoảng cách bị xóa nhòa bởi sự chân thành của gia đình thông ra. Cô gái này nói có vẻ tha thiết. Nếu như con bé Đan Thư là người chen vào họ bà sẽ không bao giờ chấp nhận dù nó yêu cậu kia đến như thế nào. Những thông tin cô gái này nói cũng có lý. Bởi vì theo như bảo Long kể thì cậu ấy về Việt Nam sau 11 năm học và làm việc bên Pháp. Khi mới về do bá trọng nghỉ hơn một năm trời, đi du lịch cùng với Trúc Linh, nên những bác sĩ cốt cán ở bệnh viện rất bận rộn. Và theo như cô ấy nói, thì cô ấy đã hy sinh chờ đợi bào Long, đến khi có thể tổ chức đám cưới, thì Long lại hủy hôn vì con gái của bà. Tuy nhiên không phải bà bên con, mà do niềm tin dành cho con gái quá lớn, nên bà Thảo nghĩ mình nên bình tĩnh. Chúc Linh cũng từng vì trà xanh mà suýt mất mạng, bây giờ lại đến Đan Thư. Bà không biết trong câu chuyện này, con bà hay cô gái đang ngồi trước mặt mới là kẻ thứ ba. Nên bà cần bình tĩnh và công tâm. Nhìn khuôn mặt đam chiêu của bà, Bích Ngọc lúc này bật khóc lớn hơn. Bà gái, gia đình anh Long đã tìm hiểu hoàn cảnh của Đan Thư. Bà cũng từng bị phản bội vì không sinh được con trai, bà mẹ con, từng bị đuổi ra khỏi nhà. Để chồng bác dắt vợ mới về Dù sao Người đó cũng tan nát Nhà họ Dương Nhưng chắc bác hiểu cái cảnh bị phản bội chứ ạ Cảnh nhìn chồng mình đầu gối tay ấp với người đàn bà khác Có đúng không bác Nói như vậy để bác hiểu Cháu đến đây là bước đường cùng Nếu bác không khuyên con gái bác dừng lại Với thế lực của gia đình Bảo Long Chưa biết rằng bố mẹ anh ấy sẽ làm gì con gái của bác đâu Cháu nghĩ Thư trẻ người non giả Thấy đẹp thấy giàu mà ham thôi. Chẹo cao rồi ngã đau. Nên mới có lòng đến đây trước khi bố mẹ anh Long tìm đến con gái của bác đi ạ. Những lời nói trong nước mắt của cô gái đó như một nhát rào đâm vào vết thương đã lành sẹo của bà Thảo. Dù nó không khiến cho bà đau đớn như khi chuyện đó xảy ra, nhưng nó lại khiến cho bà cảm thấy nhói lòng. Bà không muốn con gái của mình trở thành kẻ xấu xa. Bà Thảo cố gắng lấy bình tĩnh. Nếu tất cả mọi chuyện như cô nói, tôi sẽ không bao giờ để Đan Thư tiếp cận cậu Long. Nhưng tôi không thể nghe câu chuyện từ một phía. Tôi sẽ gọi hai đứa nó quay trở lại đây, cùng làm rõ trắng đen. Bảo Long vừa đi được một chút thôi, chắc là chưa tới thành phố đâu. Nghe đến đây, Ngọc bỗng tái mặt. Nghĩ tới cái cảnh Bảo Long nhìn thấy cô ở đây, là cô ta đủ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh chóng, Ngọc lấy lại bình tĩnh. Không cần đâu bác, cháu biết em Thư trẻ con, nên mới tới đây nói chuyện với bác. Chưa cháu có nói vài lần, nhưng mà thấy Thư mồm mép ghê quá, cứ như là kẻ không có học vậy. Còn nếu bây giờ bác chưa tin, để cháu gọi cho mẹ anh Bảo Long. Nói rồi Ngọc bấm cuộc gọi video cho bà Lan Khuê, rất nhanh bà nghe máy. Bích Ngọc đây à, con có khỏe không? Ngọc vội vàng lau đi giọt nước mắt. Dạ con khỏe. Mẹ có khỏe không ạ? Con làm sao đấy? Sao lại khóc? thì con đang ở đâu? Dạ con buồn nên con khóc thôi. Con mong ngày về thành phố A. Ở thành phố C này con cô đơn quá. Con đang ở nhà bạn ạ. Con lại buồn cái thằng Bảo Long có đúng không? Cái thằng này. Còn tối đó mà nó không đưa con đi dạo, Cho khôi khỏa sao? Dạ con bận học. Nên không có thời gian đi chơi. Còn anh Bảo Long... Anh ấy đã quên con rồi. Hôm nay anh ấy cũng đan thư về nhà em ấy ra mắt. Con nghĩ chắc con yêu anh ấy. Đến điên rồi mẹ à. Còn vô thức đi sau anh ấy. Đến khi con thấy họ cùng về quê nhà của thư con mới giật mình. Là chính con tự làm đau con mẹ à. Con đừng có buồn. Mẹ nói rồi. Gia đình họ Hoàng chỉ chấp nhận con là con dâu thôi. Không có thư có thiếc gì ở đây cả. Nó có về ra mắt hay làm cái gì thì mẹ không bao giờ kết thông ra với lũ nhà quê đấy. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Dù không là con dâu của mẹ, nhưng con vẫn luôn biết ơn mẹ. Con hy vọng anh Bảo Long chỉ nhất thời say nắng. Mẹ nghỉ ngơi đi, trò chuyện với mẹ một chút thế này, con cũng đỡ buồn rồi. Tắt máy, Bích Ngọc lau đi nước mắt, nhìn bà Thảo. Đấy ạ, bác thấy chưa ạ? Bác nghe rõ mẹ anh ấy nói gì chưa ạ? Bà Thảo im lặng không biết nói gì Nếu đến mẹ của Bảo Long cũng khẳng định như vậy Thì con gái của bà đâu có lối Để vào nhà họ chứ Trước đây ông Đạt vì nhu nhược Dăm dắp nghe theo mẹ Lại thêm cái thói trăng hoa Nên ông ta đẩy cuộc hôn nhân xuống vực thẳm Giờ ân hận cũng chả thể nào níu kéo được Nếu những lời nói đó là đúng Thì con gái của bà chỉ có khổ mà thôi Trừ khi Bảo Long Phải là người cực kỳ bàn lĩnh Nhưng mà người như vậy vô cùng hiếm Dù sao nhân vật chính vẫn là cậu ấy Người mẹ hiền linh tính Có gì đó không ổn Tại sao biết Bảo Long về ra mắt Mà chờ cậu ấy đi rồi Thì cô gái này mới vào nhà Tại sao cô Ngọc này Lại không muốn bà gọi Bảo Long tới Để ba mặt một lời chứ Nghĩ vậy bà móc chiếc điện thoại trong túi quần Đặt lên đùi để đảm bảo cô gái kia không thấy Bà bắt đầu bấm gọi cho con gái Số điện thoại cao con đã lưu cho bà Theo số thứ tự từ 1 tới ba Nên không phải tìm tên, gọi nhanh lắm. Ngay lập tức, Đan Thư nghe máy. Mẹ à, có chuyện gì à? Thư biết thông thường mỗi lần cô về, mẹ sẽ gọi cho cô. Xem là tới thành phố chưa? Có thể mẹ cô mới yên tâm. Nhưng hôm nay cô đi cùng Bảo Long, bà cũng biết cô còn sang nhà ba nữa. Sao lại gọi nhanh như vậy? Cô đoán chắc là có chuyện. Thấy con gái nghe máy, bà Thảo lúc này mới đưa máy lên tai và nói nhanh. Hai đứa quay lại nhà đi. Có một cô gái tên là Ngọc, đến đây bảo là vợ chưa cưới của Long, đang khóc lóc ở đây. Về giải quyết ngay cho mẹ, đừng để mẹ phải xấu hổ với tổ tiên. Đàn thư nghe đến đó tâm tình như chui xuống hố sâu. Là chị Ngọc sao? Cô và Bảo Long đang ngồi chơi với bà nội và ba, định chào ra về, nhưng thế này thì phải quay lại đã. Cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai đụng vào gia đình của mình, chị ta có quyền gì mà tới đây làm phiền mẹ thương chứ. Bảo Long thấy Thư bỗng trầm ngâm Anh lên tiếng hỏi Mẹ gọi có chuyện gì à Thư thay đổi sắc mặt Vì cô không muốn bà và ba bận tâm Dạ mẹ chuẩn bị mấy thứ Mà bắn hãy quên đưa lên xe Giờ mình quay lại nhà lấy Để kịp lên thành phố Ôi trời Mẹ lại cứ lo con đói Bà cũng có một ít gạo sạch đấy Các con đưa xuống mà ăn Dạ thôi bà, bà và ba để mà ăn à Hai người già rồi Làm đã mệt rồi, đừng cho chúng con nữa. Không, con nhận cho bà vui chứ. Ở quê có thiếu cái gì đâu. Bảo Long cảm ơn bà rồi cầm bao gạo bỏ vào cốp xe. Sau đó cùng Thư quay lại nhà của bà Thảo. Cho anh khởi động xe, Thư lên tiếng. Chị Bích Ngọc đang ở nhà. Cái gì? Cô ta dám đến đây? Vừa nói anh vừa khẩn trương nhấn ga phóng đi. Trong khi đó tại nhà bà Thảo, Ngọc sau khi nghe mẹ của Thư gọi điện thì vội vàng đứng dậy. Bác không tin con nữa. Không ngờ bác lại bênh con gái. Còn bác chèn vào hạnh phúc của người khác mà bác còn nói như vậy. Vậy thì cháu đã đặt niềm tin sai chỗ rồi. Cháu xin phép bác. Cô gái, cô sai rồi. Nếu như bênh con, tôi việc gì phải gọi nó về, làm rõ trắng đen. Nếu cô đúng ấy, thì cần ba mặt một lời chứ. Bác ơi là bác, có gã đàn ông nào ngoại tình mà nhận mình sai đâu. <cười> Bảo Long rất là nóng tính Cháu biết trước sau gì Anh ấy cũng về bên cháu mà thôi Nhưng cháu muốn bác nói Là bác ấy và con gái của bác Không bao giờ được bước chân vào nhà của họ Nhưng mà Bác cũng biết rõ Vì bộ mặt con gái của bác rồi Để sau anh Bảo Long ấy Thì bé Thư đừng phá hoại hạnh phúc nhà người ta Bích Ngọc không biết rằng Bảo Long chưa ra khỏi làng Cô ta nghĩ Long và Thư đã đi khá xa Nếu quay lại đây cũng phải mất 15 đến 20 phút Bởi vậy Ngọc nói cho đã miệng rồi cầm túi sách và ra về Nào ngờ bước chân của cô ta còn chưa ra khỏi phòng khách Thì đã nghe tiếng xe phanh gấp Cô ta khựng người lại Còn chưa kịp định hình thì bào long xảo những bước chân dài Đứng trước mặt cô ta Bích Ngọc Sau đó anh quay sang nhìn bố mẹ Dạ thưa mẹ, thưa ông bà Việc này cứ để con giải quyết Bích Ngọc cô tới đây làm gì Tôi và cô liên quan gì với nhau Cô phiền tôi chưa đủ hay sao Mà còn dám tới đây làm phiền nhà vợ của tôi Bà Thảo thấy thái độ của Bảo Long Bà liền dịu giọng nói Con cứ bình tĩnh Ông bà già rồi Huyết áp không ổn định Mọi việc cứ giải quyết trong hòa bình Cô đây nói hai người đã hứa hôn Bao nhiêu năm cô ta chờ đợi con Hai người chuẩn bị cưới Thì Đan Thư xuất hiện Và con hủy hôn bạn nãy cô ấy có gọi cho mẹ con bà ấy cũng khẳng định như vậy mẹ ngồi đi ạ ngày đầu tiên về đây mà con lại khiến mẹ phiền lòng con sẽ giải quyết ổn thỏa mẹ cứ yên tâm nói xong anh quay sang nói với bích ngọc tôi tuyên bố trước trời đất hoàng bảo long này chỉ yêu và cưới một mình dương đan thư từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ rung động trước ai ngoài cô ấy còn bây giờ tôi sẽ làm rõ tất cả ngay tại đây và tôi nói cho cô biết Nếu như tối nay cô không quỳ xuống xin lỗi ông bà và mẹ vợ của tôi, thì cô Đường hòng bước ra khỏi cái làng này. Và cái công ty Trần Anh nhà cô sẽ hoàn toàn biến mất trong sáng ngày mai. Ngọc nghe khẩu khí của Bảo Long thì sám mặt, nhưng rất nhanh cô ta thay đổi giọng nói. Bảo Long, em nói sai à? Chả phải chúng ta đã được hứa hôn từ bé rồi sao? Không sai, nhưng cái chuyện hứa hôn quái quỳ gì đấy, tới tôi còn không biết. Vì lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ con, chỉ biết ăn và học. Cô lại còn bé hơn cả tôi 4 tuổi. Vậy tôi hỏi cô, hai đứa trẻ có ai ý thức được việc đó hay không? Đó chỉ là lời nói cửa miệng của hai bậc bố mẹ. Và khi nói ra, nói như thế nào chỉ có họ biết. Có pháp luật nào công nhận không? Và cả tôi và cô có phải chịu trách nhiệm vì mấy câu nói lãng xẹt đấy không? Nhưng mà em yêu anh, và em đã chờ đợi anh. Đó là việc của cô liên quan quái gì tới tôi cô tự đưa dây buộc mình tôi đã hứa hẹn gì với cô chưa có hay chưa dạ chưa có nhưng lúc nhỏ chúng ta đã bên nhau rất vui vẻ Bích Ngọc tôi thấy bố mẹ cô bỏ tiền nuôi cô ăn học nhưng hình như cái cô học được ấy chỉ là sự ảo tưởng tôi đã nhắc nhở cô là nếu bị điên ấy, cô vào bệnh viện tâm thần đi tôi quen rất nhiều bác sĩ giỏi về thần kinh đấy còn này cô ấy Đưa cái ảo tưởng đi gieo rắt lung tung thế này, mệt mỏi lắm. Không những ảnh hưởng đến người khác, mà còn làm mất mặt gia đình nhà cô. Hoàng Bảo Long, em hỏi anh, nếu như đàn thư không xuất hiện, thì như thế nào? Nếu không có cô ta thì chúng mình vô cùng hạnh phúc. Gia đình anh chỉ chấp nhận một mình bích ngọc này làm con dâu. Không lẽ anh định rời bỏ cả gia đình mình vì một đứa nhà quê? Hai bàn tay của Bảo Long nắm chặt thành quyền, cân xanh nổi lên thấy rõ anh dằn mạnh từng tiếng ngọc cô nghe cho rõ đây thứ nhất nếu đan thư không xuất hiện tôi không lấy vợ chứ đừng nói tới cô tôi ở lại pháp chỉ vì một mục đích là không muốn nhìn thấy cô không muốn hít thở chung bầu không khí với cô thứ hai nếu nhà họ hoàng ép tôi bước vào cuộc hôn nhân địa ngục với cô thì như cô nói rồi đấy tôi sẽ không cần mang họ hoàng tôi thả sống cô độc còn hơn là để người khác trói buộc mình Và một mối quan hệ với cái loài rắn độc như cô Em làm gì mà anh bảo em là rắn độc Bảo Long lúc này ghé sát vào mặt Ngọc Cái lãnh khí của anh khiến cho Ngọc run dày Tôi đang dùng miệng thì cô nên im lặng và chấp hành Còn khi tôi dùng nắm đấm thì cả cái thành phố A này Không ai là không biết đến sự tồn tại của công ty Trần Anh khien cho ngoc run ray toi đang dung bị phá sản Cô hiểu chứ? Bịch Ngọc run dày, Bảo Long nói như vậy là ý gì? Cô ta đang chân chân nhìn anh, thì tiếp tục anh gần dòng. Con hổ chưa gầm, nên cô nghĩ rằng nó là con mèo à? Đừng tưởng những gì cô làm mà tôi không biết, muốn giữ mạng, thì cô phải biết cầm miệng lại. Bảo Long, em thật không ngờ, sau khi đi du học về, anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Em không rõ anh đang nói chuyện gì, nhưng anh nên nhớ. Anh được ăn học là nhờ tập đoàn Hoàng gia chu cấp, bố mẹ nuôi nấng. Vậy mà bây giờ vì một con đàn bà, anh lại đổ hết công lao đó đi. <cười> từ khi học lớp 10 tới nay, tôi chưa cầm một xu nào từ Hoàng gia. Tôi xuất thân giàu có, nhưng không phải được bao bọc trong kén giống như cô đâu. Tôi cũng không thích được bao bọc. Những gì hiện tại tôi có là do bàn tay của tôi tạo dựng nên. Không có Trần Anh ấy cô có thể sẽ chết. Còn không có hoàng gia, tôi vẫn sống rất tốt. Vì nề những năm tháng thơ dại làm bạn với cô, khi nọc độc trong cô chưa phát tán ra, nên tôi còn đứng đây nói chuyện với cô đấy. Cô nghe rõ chưa? Lòng nói tới đây, thì rút điện thoại và bấm gọi đi. Chuông vừa vang lên hồi thứ nhất, bên kia đã nghe máy. Bảo Lòng đi à, con làm cái gì mà con bé Bích Ngọc, nó khóc đến xưng cả mắt thế hả? đen sung ca mat nói cho con hay, nhà họ hoàng này, Chỉ chấp nhận nó là dấu thôi. Dạ vâng. Vậy thì mẹ có thể cưới cô ta làm vợ hai cho bố. Để cô ta phá tan cái gia sản nhà họ Hoàng mà bố mẹ đã gây dưỡng. Hoặc giả bố không vừa ý thì mẹ cứ cưới cô ta. Làm người đồng tính cùng giường với mẹ đi. Chứ riêng con không bao giờ. Lòng, bố mẹ cho mày ăn học. Đến giờ này vì một đứa con gái nhà quê mà mày ăn nói sức sượng như thế hả? Bố mẹ làm kinh doanh mà nhìn người quá kém. Con thả lấy người con yêu khi tay trắng. Còn hơn là mang danh con cháu nhà họ Hoàng. Vì một cuộc hôn nhân địa ngục. ấy, thì đừng trách con nhắc lại lần cuối cùng. Nếu Ngọc hay bất kỳ ai dám bén mảng tới làm phiền gia đình Thư và gia đình cô ấy thì đừng trách con ác. Là sao? Con bé kia nó nói gì với con có đúng không? Ai đến nhà nó làm gì? Vậy thì phiền mẹ. Hỏi người mà mẹ xem là con dâu ấy. Cô ta đang ở đâu? Còn đang đứng trước mặt cô ta và đang trong nhà của Đan Thư đây. Cô ta đến đây khóc lóc vụ vả ở đây. Có thật không? Bạn nãy nó gọi cho mẹ. Nó bảo đang ở nhà bạn cơ mà. Nãy giờ Bảo Long mở lo ngoài cho mọi người cùng nghe. Lúc này anh đưa điện thoại ra trước mặt Ngọc. Cô nói đi. Cô đang ở đâu? Cô phải nói. Để mẹ tôi còn tỉnh táo. Bảo Ngọc lúc này bậm môi và im lặng. Lòng trừng mắt và quát lớn. Nói! Dạ, con... Con đang ở nhà thư. Mẹ con xin lỗi, bởi vì con nhớ anh Lòng. Cứ như vậy con đi theo anh ấy, con không nghĩ được gì. Con chỉ muốn anh ấy hiểu cho tình cảm của con. Giọng bà khuê lúc này vang lên. Nó được hứa hồn với con. Nó có quyền đến đấy, nói chuyện với gia đình con bé kia. Nếu như con bé kia không xuất hiện... Bà mới nói đạo lý tôi đây. bao Long liền cắt ngang. Nếu như Thư không xuất hiện trong cuộc đời của con, thì cũng chẳng tới lượt cô ta. Long à, con nói năng kiểu gì thế à? Mẹ, nếu như mẹ thương con, ấy thì mẹ phải mong cho con hạnh phúc chứ. Mẹ đừng có ép buộc con vào một cuộc hôn nhân như thế này. Mẹ đã có một cuộc hôn nhân như thế nào? Mẹ có nhớ không? Thì tại sao mẹ lại ép buộc con? Nếu gia đình cô ta giàu có hơn, Người ta nghĩ rằng mẹ hám danh lợi Đằng này Trần Anh chỉ là một công ty nhỏ Thuộc tập đoàn Hoàng gia Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không ạ Mẹ đừng tưởng là con không biết Mẹ gán ghép con vào Bích Ngọc Vì mục đích gì Lời hứa hẹn đó Cái sĩ diện đó chả có ý nghĩa gì cả Con nói thế chắc mẹ hiểu Con im lặng không có nghĩa là con không biết gì Chỉ là có muốn làm bung bét tất cả ra hay không Con Con nói nàng lình tình cái gì thế à Đang ở nhà người khác. mã nói như thế à? Thư là người tốt rất tốt. Cô ấy yêu con không vụ lợi, không toan tính như kẻ khác. Lợi dụng danh tiếng hoàng gia mẹ có hiểu không? Trước mặt cô ấy con được là chính con. Chẳng phải mang cái danh của ai cả. Nên con không giấu giếm cô ấy điều gì. Bởi vậy nếu như bố mẹ có đồng ý hay không thì con vẫn cưới Thư. Bà con tin dù con là người họ hoàng hay không thì Thư vẫn yêu con. Bà Lan Khuê nghe đến đây thì lặng thinh không nói gì, bởi vì bà hiểu khi Bảo Long nói tới mức này, có nghĩa những gì bà nói chẳng còn giá trị. Thôi được rồi, mẹ nghỉ đây. Mẹ đau đầu quá rồi. Sau khi tắt máy xong xuôi, Bảo Long nhìn Ngọc và quát lớn. Quỷ xuống! Đàn Thư nghĩ mình không nên lên tiếng, không chỉ vì thái độ của Bảo Long mà Thư cho rằng anh cũng nên dứt khoát một lần với Bích Ngọc. Nhưng thấy anh bắt cô ta quỳ xuống, thư vội vàng đến và níu tay của anh. Bảo Long à, có cần thiết phải như thế này hay không? Em để anh giải quyết nhé, em ngồi xuống đi. Tiếp tục quay sang Ngọc và lặp lại câu nói bàn nãy. Tôi bảo cô quỳ xuống. Bà Thảo nghe giọng điệu như mới tắm máu từ địa ngục của Long thì vội vàng giàn hòa. Long, vậy là rõ rồi. Ta hiểu con yêu đan như thế nào, ta chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, xem Thư có phải là người thứ ba, như cô này nói hay không. Dạ Thư là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng con yêu. Cô ta mới là kẻ thứ ba chen vào chúng con. Gia đình cô ta có một công ty trực thuộc tập đoàn Hoàng gia của bố mẹ con. Lúc bé cô ta có trò chuyện chơi đùa cùng con, nhưng khi đó con mới 8 tuổi. Đến khi con học xong lớp 8, tình cờ biết được bộ mặt của Ngọc. Con đã không muốn dính dáng thì tới cô ta Còn cái việc hứa hôn gì đó Là do hai bà mẹ nói với nhau lúc nào Đến con còn không biết Con chưa bao giờ rung động trước Ngọc Con không có trách nhiệm Phải là cái gì của cô ta cả Không lẽ ai yêu con Con cũng phải đáp lại à Mẹ, mẹ ngồi xuống đi Mẹ cứ để con Bảo Long lúc này lại quắc mắt Hất thám hỏi Ngọc Cô quỳ xuống Tôi không đánh phụ nữ Nhưng mà tôi thách cô ra khỏi đây đấy Và sáng ngày mai công ty nhà cô sẽ biến mất Tôi đảm bảo thế Tôi không thuộc tập đoàn hoàng gia Nhưng chắc chắn là xóa sổ được công ty nhà cô Bích Ngọc lúc này bấu chặt hai tay Từ từ quỳ xuống đền gạch Cháu xin lỗi ông bà Em xin lỗi Cháu xin lỗi bác Vì đã tới đây làm phiền mọi người Nói xong cô ta ngước nhìn bào lòng Giống như đang dò xem thái độ của anh Anh điềm nhiên bước lại ghế, ngồi vắt chéo chân rồi nhàn nhã. Chưa được, cô phải đính chính cái thông tin vỡ vẩn, mà khi nãy cô nói ra. Vâng, vâng, là bố mẹ hai nhà hứa hẹn cho chúng cháu. Cháu yêu anh ấy, chờ đợi anh ấy. Gia đình anh Long xem cháu như con dâu trong nhà. Nhưng anh Long, anh ấy không yêu, không hứa hẹn gì với cháu cả. Là do cháu à? Đích Ngọc lúc này lại đưa mắt nhìn bao lòng. Anh thông thả lên tiếng. Cứ quỷ ở đấy, chờ tôi một chút. Anh rút điện thoại và bấm gọi cho một người nào đó. Hiệu trưởng, tình hình con trai của ông thế nào? Vâng, cảm ơn anh hỏi thăm. Bố làm hiệu trưởng ở thành phố A, con lại học ở thành phố C. Khi cháu nó bị tai nạn, vợ chồng tôi hoàng thực sự. Vậy mà trong cái rùi lại có cái may. Bạn nó đưa vào bệnh viện thiên vĩ gặp đúng bác sĩ long Nếu không có anh thì không biết ra sao Này viết màu lành rồi Đúng là anh có bàn tay vàng Điều tôi cảm kích ý, là anh đặt toàn bộ tâm huyết kể cả khi chưa được biết đó là con trai của hiệu trưởng một trường đại học lớn Chúng tôi cứu người không quan tâm tới gia cảnh của họ Đã vào bệnh viện ý, thì mọi bệnh nhân đều như nhau Thế chẳng hay anh gọi tôi có chuyện gì À, tôi có một người quen, là thạc sĩ Trần Bích Ngọc, học ở trường của ông. Hiện nay đang học lên tiến sĩ và đang tìm kiếm tài liệu ở thành phố C. À, tôi nhớ cô gái này. Cô ấy bảo cần tới các khu vực khác để tìm kiếm thông tin về thị trường kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp. Cô ấy là giám đốc công ty Trần Anh, thay thế người bố nên tôi có để tâm. Hình như có thân thiết với nhà bác sĩ Long, có đúng không? Tôi nghe cô ấy nói rất thân thiết với Hoàng gia. À, có quen biết sơ sơ, chứ không phải là bạn của tôi, công ty bọn họ thuộc tập đoàn của gia đình tôi. Vậy thời gian tìm kiếm là bao lâu? Và có bắt buộc phải ở lại thành phố C không? Thời gian chỉ khoảng 2 tuần, còn địa điểm thì không nhất thiết ở thành phố C. Có thể ở bất cứ thành phố nào, miền núi cũng được. Lòng à lên một tiếng và nói tiếp. Hôm nay tôi có tình cờ gặp cô ấy và được biết tư liệu cô Ngọc tìm xong cả rồi. Liệu đã về trường được chưa ạ? Bích Ngọc đưa ánh mắt hoàng sợ nhìn Long Anh muốn đuổi cô ra khỏi đây Vị hiệu trường lúc này lên tiếng Cô ấy học tốt Lại có mối quan hệ Nên chắc là được tạo điều kiện nhiều Tìm xong tư liệu thì về trường nạp cho thầy hướng dẫn Đề tài mà thôi Vâng cảm ơn thầy Bác sĩ đường khách sáo Gia đình tôi biết ơn anh mới đúng Tạt máy lòng liếc nhìn Ngọc Đang quỳ dưới nền nhà Chắc là cô tìm xong tư liệu rồi nhỉ? Bởi vì tôi thấy cô rảnh rác, đi khắp nơi mọi chốn thế này cơ mà. Thời gian còn lại đi tìm bệnh viện, chữa trị cái bệnh ảo tưởng đi. Đừng có reo rắt lung tung. Cút! Bảo Ngọc từ từ đứng lên, đá ánh mắt bị thương nhìn long rồi quay người bước ra cổng. Ngàng quả thư, Ngọc đưa ánh mắt hàn học nhìn cô rồi bước đi nhanh chóng. Ngồi vào xe hai hàm răng nghiến chặt, cô ta lầm bầm các người cứ đợi đây. Chưa xong với tôi đâu. Bích Ngọc đi rồi, Bảo Long lúc này mới thở hắt ra một tiếng. Con xin lỗi ông bà, xin lỗi mẹ. Đan Thư, anh xin lỗi em. Con không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Từ bây giờ con hứa, không ai dám đến đây và làm phiền mọi người đâu ạ. Không sao đâu con, những gì con làm, đủ để ta hiểu con yêu Đan Thư. Và con bé không phải là người chen chân vào hạnh phúc người khác. Chỉ có điều... Con chống lại gia đình của con... Mẹ à? Về phía gia đình con, mẹ cứ yên tâm. Một người mẹ phải nghĩ tới hạnh phúc của con mình. Con nghĩ do mẹ con chưa hiểu rõ Ngọc, khi họ đã không quan tâm tới hạnh phúc của con, thì con cũng không cần thiết chuyện gia đình của con có đồng ý hay không. Con có công việc, có đủ sức để lo cho bản thân và tổ ấm của mình. Con chỉ mong ông bà và mẹ đừng vì chuyện đó mà ngăn cấm con và Thư. Con nhất định phải bảo vệ em ấy. Ông ngoại đàn Thư nãy giờ theo dõi câu chuyện đến lúc này ông mới lên tiếng. Thảo này, bố biết là con lo cho con bé nhưng mà theo bố, chuyện tình cảm chúng ta nên để cho bọn nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Đừng có can thiệp quá sâu. Ngộ nhỡ có chuyện gì lại ân hận. Còn thấy Trúc Linh đây thôi. Nó suýt mất mạng vì bá chồng. Nhưng bây giờ con bé lại đang có một hạnh phúc viên mãn. Mấy ai được như nó. Bố không bênh vực bảo lông. Vì bé thư là đứa cháu mà bố rất thương. Nhưng mà bố tin lông. Nó đủ bàn lĩnh để bảo vệ tình yêu con à. Bà hương thảo ngước đôi mắt. Để lắng nghe không sót một từ những lời tỏ bày của bố. Cuối cùng bà cũng gợt đầu. Dạ vâng. Con không cầm ba cung gật đau da vang con khong cam đoan Chắc chắn không bao giờ con cấm đoán chuyện yêu đương của con cái. Con chỉ lo Bảo Long khó xử và bé Thư còn quá dạ ấy. Bảo Long lúc này nắm lấy bàn tay của bà Thảo. Mẹ à, con sẽ không có gì khó xử đâu. Tính con ấy, khi đã quyết định là không bao giờ thay đổi và không bị bất cứ ai làm cho mình phân tâm. Em Thư còn ít tuổi nhưng em ấy mạnh mẽ. Con chỉ mong mẹ đừng lo Bởi vì con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ Ừ, Vậy thì hai đứa phải thực sự yêu thương nhau Vì ngay từ đầu con đường này Đã lắm trông gai lắm rồi Bé Thư nó còn bốc đồng Trẻ con Con phải hiểu cho con bé Dạ vâng ạ Con cảm ơn ông bà, cảm ơn mẹ Thư không có trẻ con đâu Em ấy sâu sắc lắm mà Không mè nheo Có đúng không Thư Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhìn thư và khiến cho cô đỏ mặt. Thôi được, từ nay em sẽ mẻ nheo, để bác sĩ già phải chiều chuộng em. Cái con bé này, làm bác sĩ bận rộn lại căng thẳng, còn phải biết thông cảm cho Long chứ. vừa lại nhớ lời của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải học hành trọn vẹn, nhớ chưa? Bà Thảo chỉ sợ nơi phồn hoa đô hội, yêu lúc tuổi đang còn đi học. Bảo Long lại là người từng trải. Bà sợ con gái bà không giữ được mình. Nào ngờ đan thư nhuyền miệng cười. Chưa gì mẹ đã bênh anh Long rồi à? Đồng chí mẹ cứ yên tâm. Con phải học hành để làm chủ cuộc đời của con chứ ạ. Mẹ đừng lo. Anh Long anh ấy tốt lắm. Anh ấy luôn lo lắng cho con ạ. Dạ vâng đúng rồi ạ. Con sẽ lo cho em. Con biết mình phải làm gì. Mọi người đừng lo. Bây giờ con xin phép đưa em về thành phố. Để sáng ngày mai con ra sân bay. Ừm. Hai đứa đi cẩn thận, đi chơi vui nhá. Bảo Long cùng Đan Thư bước ra xe, bà nhìn cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường làng, sau đó mới bước vào. Trong lòng của bà đang còn ngồn ngang nhiều suy nghĩ, nhưng bà vẫn lé lên một niềm tin về hạnh phúc cuối con đường mà con gái loe len mot niem tin ve hanh phuc bà đang đi. Cũng may là bà tỉnh táo, gọi cho hai đứa về. Nếu không ngây thì có thể những nghi ngờ sẽ đè nặng lên tư tưởng của bà. Ra khỏi làng, lòng của Bảo Long vẫn chưa thực sự thoải mái. Nếu bà ban nay mẹ Thảo không gọi cho anh và Thư quay lại, thì chuyện gì lại xảy ra trong ngày đầu tiên anh về ra mắt nhà cô? Bây giờ anh mới thực sự hiểu vì sao bá trọng luôn nhắc nhở anh rằng nếu chắc chắn bảo vệ được Thư thì hãy yêu. Bởi vì bá trọng đã trải qua một cuộc tình đẹp nhưng lại đầy sóng gió, là cả một cuộc chiến để bảo vệ tình yêu. Bá trọng hiểu. Chị em Thư luôn ý thức được hoàn cảnh của mình dám mà mẹ anh suy nghĩ được như bác Minh Châu có phải là tốt hơn không? Thế nhưng càng vào rông lốc con thuyền lại càng vây vững chãi. Nhìn thấy khuôn mặt đam chiêu của Bảo Long Đạn Thư lúc này khều tay anh Bác sĩ Long sao lại buồn so thế này mặt thế này làm sao mà đi Đà Lạt được Thư này anh xin lỗi mới yêu em mà để em chịu nhiều thiệt thòi không sao hết cái gì yên bình quá cũng không hay anh cứ yên tâm em hiểu à tối nay bác sĩ cho đan thư xinh đẹp ngủ nhờ ở nhà nhé lần đầu tiên cô đề nghị về chung cư ánh mắt của long lóe lên những tia ngạc nhiên sau đó là vui vẻ anh hiểu cô sợ anh day dứt chuyện hôm nay nên mới quyết định như vậy bảo long mỉm cười có vẻ mẹ thảo nuôi gà rất tốt quá tốt nuôi gà này trồng rau này trồng cây ăn quả Làm ruộng? Cái gì cũng tốt Cho nên, nên lúc chưa xuống thành phố Em và chị Linh được ăn toàn đồ sạch Mẹ lại nấu cơm siêu ngon Bảo Long nghe xong bật cười thành tiếng. Ừ, nuôi chồng giỏi Nên nay ăn đồ sạch của mẹ Khiến bé Thư ngoan hẳn đi Tâm trạng đang phiêu du về ngày thơ bé của Thư Vì câu nói của Long mà nổ cái rầm Cô chào mày quay sang Véo tay vào má của anh anh dám chiều em à ui chồng đang lái xe mà vợ ngồi yên lát về lên giường muốn cấu muốn véo gì cũng được chưa ở ngoài đường đường có nghịch dài này người ta nói về đến ngủ vì sợ anh buồn và suy nghĩ trước khi người ta đi học ấy anh không được làm việc làm việc đấy này anh chưa nói gì chỉ dùng cái từ cấu véo vì em vừa cấu anh xong là em tự suy diễn đấy nhá, lêu lêu cái đồ suy nghĩ đen tối Tự nhiên bị chọc quê Đan Thư cứng miệng, không dám nói năng gì, chỉ nhìn ngó cảnh vật và con người hai bên đường. Về đến chung cư, Bảo Long rút máy, gọi cho bà Thảo yên tâm, rồi sau đó quay sang nói với Thư. Mấy đồ mẹ và bà nội gửi, anh để lại đây, rồi em qua đây ăn nhé. Này, anh khôn thật đấy, tính giữa cả dạ dày của em ở bên này à? Thì góp gạo thổi cơm chung, cho đỡ tốn kém còn gì, xem như anh nhờ Đan Thư xinh đẹp. Tới ăn cùng, ngủ cùng anh. Ăn thì được, còn ngủ cùng thì không. Ngủ cùng nhà, được chưa? Cô bé này lại suy diễn linh tinh. Thôi thôi, anh giàn xảo lắm. Bảo Long tham làm nhá nhẹ vào vành tay cô, hôn chụt vào má của cô rồi mới tháo dây an toàn và qua bên kia mở cửa xe cho cô. Anh mở cốp xe tay sách nách mang lình kình, nào gạo làm gà, trứng, rau củ đủ kiểu. Và cùng Thư lên căn hộ của mình Vào tới nơi trong lúc Bảo Long sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh Đàn Thư ngồi phịch xuống ghế Cuối cùng thì cũng tới nơi Này, em vào tắm đi Quần áo anh lấy cho em rồi đấy Sự cưng chiều của Long khiến mọi chuyện liên quan đến Ngọc Đều tan biến trong tâm trí của cô Cô chạy ào vào và ôm lấy tấm lưng rộng của anh Cảm ơn chồng nha, chờ em một chút Không được, phải tắm chung chứ Này, không được, em sang bên kia đây. Anh đùa đấy, em vào tắm đi. Anh qua phòng làm việc, hỏi xem tình hình mấy bệnh nhân mổ lúc sáng thế nào. Ừm, thế mới ngoan chứ. Tắm táp xong xuôi, đan thư pha một cốc trà đào và mang sang phòng làm việc cho anh. Anh làm việc muộn không ạ Ừm, xong hết rồi đấy, mình đi ngủ nhé. Anh nhấp một ngụm trà rồi tham lam mút mắt môi lưỡi của cô. Vẫn bàn tay ấm, luồn bò mái tóc mềm, trước lưỡi phong tình đưa đẩy, rồi cuốn theo lưỡi của cô. Cuốn theo cả những đam mê cháy bòng đang ngày càng lớn lên trong lồng ngực của cô gái nhỏ. Mỗi lần hôn anh là một lần đan thư cảm nhận được những hương vị tình yêu mới. Ngày càng nồng cháy và đê mê, không thể nào dứt ra được. Đến khi cả hai cơ thể đều nóng dẫy, anh mới luyến tiếc rời môi của cô, giọng khàn đặc, nhìn theo ánh mắt si tỉnh. Anh xin lỗi Em sang phòng trước Anh đi tắm Đàn thư hiểu Là anh đang giữ cho cô Nên phải kìm nén cảm xúc Một người đàn ông biết giới hạn để dừng Đời này cô đâu dám bỏ lo Đàn thư lo ngại nhìn Long Anh này Liệu Anh có đợi được em không Vợ ngốc này Tất nhiên là đợi được Anh hứa Nói xong anh kéo cô sang phòng ngủ Giấy tóc cho cô khô hẳn Rồi mới đi tắm Buổi tối hôm đó Thư cũng ngủ ngon lành Trong vòng tay của anh Sáng ngày hôm sau Thư cảm nhận được cái gì đó man mát Cùng hương bạc hà dễ chịu Đang đánh thức mình Cô vội vàng mở mắt Vẫn là mọi thứ được chuẩn bị Bữa sáng ngon lành từ vị bác sĩ điền trai Em quên mất Em chưa chuẩn bị đồ đi chơi rồi Lát anh chờ em qua phòng trọ nhé Ngốc cả Xong hết cả rồi, đồ em ấy để sẵn trong tủ còn gì. Nếu như em buồn ngủ quá, lát lên máy bay em ngủ tiếp nhé. Vẫn là khung cảnh tấp nập của sân bay thành phố C vào ngày cuối tuần. Hôm nay, hai gia đình xoáy ca kia không ra tiễn, mà chỉ gọi điện thoại. Cả anh Vĩ và Trọng đều phải trực, chỉ vì bận học lấy bằng tiến sĩ, còn chỉ Linh bận hai bé vì bà Vũ về quê. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là anh và cô, chỉ có điều lần này cả hai không lên máy bay phục vụ cho vai diễn nào cả, mà là chuyến bay của tình yêu. Vẫn là bầu trời ấy, nhưng xanh hơn và trong hành. Vẫn làn mây ấy, nhưng vẫn ấm áp và tinh khôi, bởi tâm hồn con người đã ngân lên những nhịp đập yêu thương và hạnh phúc. Máy bay cất cánh, đàn thư không buồn ngủ như lần trước, bởi tối qua cô ngủ rất ngon. Cô díu dít như một con chim vui vẻ hót phía cuối hàng ghế có một nụ cười danh mánh hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Để tao xem mày cười được bao lâu? Khi máy bay hạ cánh Bảo Long quay sang ven mấy sợi tóc của Thư. Đàn từ hôm nay giỏi thật không hề ngủ gật nhé chắc là lần trước hồi hộp không ngủ được có đúng không? Dạ vâng không khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở thành phố Xê rất nhiều Nơi đây được mệnh danh là thành phố Sương Mù Bước ra ngoài Thư suýt xoa Ôi, lạnh thế Ở vùng này khá cao Nên lạnh hơn, mình đi thôi Cả hai bước ra ngoài Đàn Thư nhíu mày khi thấy anh Thăng Đã chờ sẵn Sứ mệnh của tôi là giao xe cho ông Phục vụ đàn Thư Thư chào anh Thăng rồi ngạc nhiên hỏi Anh Thăng Anh cũng đi du lịch ở Đà Lạt à Trời đất Anh bây giờ là người của gia đình, đâu có thời gian vi vu như hai người. Anh đang có công trình ở đây trong vòng nửa năm, nên tiện đường đưa xe cho Long. Kể cả khi anh không ở đây, cũng đều được người đưa xe cho nó. Em cứ yên tâm. Dạ vâng, phiền anh quá. Vậy anh lấy xe đâu mà đi ạ? À? à không, anh ở công trường là chính, nên đi xe của công ty. Em không phải ngại, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Cảm ơn bạn Hiền nhé. Nó là giám đốc của công ty xây dựng Nên thiếu gì xe Lại còn thừa cả tiền Không nghèo như bác sĩ chồng em đâu Ừ, còn ông thì nghèo Bảo Long cũng cười lớn Rồi chào thăng chờ Thư về khách sạn Anh chọn khách sạn nằm sao Tọa lạc ở một vị trí đắc địa Căn phòng của anh và Thư Có một ban công rộng Có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt mộng mơ Đàn Thư bất giác reo lên Tuyệt quá Bảo Long à Em cảm ơn anh. Đấy đấy, lần sau anh sẽ nhờ mẹ Thảo làm gà sạch gửi xuống ăn liên tục để bé Thư ngoan như thế này. Anh muốn em dọn ra khỏi đây, thuê chỗ khác có đúng không? Em để cho anh một mình nhá. Đùa dỡn với mấy em chân dài cho sướng nhá. Những tưởng vị bác sĩ này rối rít xin lỗi, nào ngờ bào long ghé sát mặt của cô và nói. Mùa này Đà Lạt đông khách du lịch lắm, khó thuê chỗ ở lại lắm ý. Chỗ này anh phải đặt trước hai tuần cơ. Ờ, nhưng lúc ấy em mới khỏi chân ít hôm, chưa hề biết việc đi Đà Lạt mà. Sao anh liều thế, nhỡ không đi được thì mất tiền cọc à? Bảo Long nhá nhẹ tai cô, khiến cho Thư dùng mình, giọng trầm khàn vang lên. Anh đã định ý, là sẽ được. Thôi, bây giờ em vào tắm rửa đi, anh chuẩn bị nước và quần áo cho em rồi đấy. Chiều nay mình sẽ trèo thuyền ở hồ Tuyền Lâm nhé. Đàn thư dạ vâng rồi vui vẻ vào tắm táp. Xong xuôi anh dắt cô đi ăn. Bảo Long này, ở đây đông người, đừng có đút nhé. Anh phải để cho em tự ăn. Vị bác sĩ kéo ghế cho cô ngồi xuống, gọi một bàn thức ăn rồi vẫn cúi đầu chuyên tâm cắt thịt, dùng nĩa sắn và đưa lên miệng cho cô. Không được, anh cơ thích đút cho em ăn đấy. Thư lại điểm nhiên tận hưởng, Bảo Long rất hiểu khí hậu nơi đây, nên chọn cho cô bộ váy len nhẹ nhàng và kín đáo. Mùa thu Đà Lạt thật ngọt ngào và quyến rũ với sắc vàng của hoa giã quỳ, sắc đỏ cam của rừng Lá Phong. Trèo thuyền ngắm Lá Phong trên hồ Tuyền Lâm, quả là một sự lựa chọn đáng mơ ước. Ăn uống xong xuôi, anh và cô đi bách bộ một lát rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Gần giữa trưa, Thư thấy Bảo Long chuẩn bị đồ ăn nhẹ và dục cô thay đồ an nhe va giup co hợp cho chuyến đi. Vì lần đầu tiên tới đây, nên thư rằm dắp nghe theo anh. Anh đưa cô tới bãi thuyền ở làng đất sét. bảo Long chọn một chiếc thuyền cao su. Lúc đầu Thư không hiểu vì sao anh lại đi cả trưa như vậy, nhưng tới đây cô mới thấy rất đông du khách. Nhìn Long chọn thuyền và không thuê người chèo đi cùng, cô mới tò mò. Anh này, ai chèo thuyền? Người của khu du lịch cô đúng không? Chồng em chèo chứ, anh không muốn ai chèn vào cuộc dạo chơi của chúng ta. Thầy khuôn mặt vừa ngạc nhiên đến mức khó tin Lại vừa đáng yêu của Thư Bảo Long béo nhẹ vào mũi của cô Em cứ yên tâm Không lật thuyền đâu mà lo Nếu cô lật đi Anh cũng kéo em xuống thủy cung bằng được Để luôn ở bên cạnh em Chịu chưa? Phủi phui cái miệng của anh đi Nói linh tinh Nói vậy thôi chứ Thư rõ ràng Viết Bảo Long muốn gì Nếu không làm được ý, thì chẳng bao giờ anh mạo hiểm như thế Vậy nên sau giây phút lưỡng lự Cô vui vẻ lên thuyền. Bảo lòng quả là cừ khôi. Anh trèo rất điệu nghệ, khiến cho Thư thấy thích thú. Cảm giác lướt trên mặt hồ êm ả, hít tở không khí trong lành và ngắm hồ tuyền lâm là điều tuyệt vời mà Thư ao ước bấy lâu nay. Giờ cô mới được trải nghiệm nó. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ học thật giỏi. Khi có công việc ổn định, sẽ đưa ông bà và mẹ Thảo đi du lịch, dù anh bá trọng đã từng đưa mọi người đi rất nhiều nơi. Nhưng chưa một lần, được lên Đà Lạt. Thế nên miền đất này vẫn là niềm ao ước của thư. Thuyền lướt qua những cánh rừng thông bạt ngàn, những bãi cỏ xanh mướt. Trước khi cập bến, chuẩn bị tiến vào rừng lá phong. Đây là mùa vô cùng lên thơ, nên khách du lịch đông lắm. Thư hào hức đến quên cả mệt mỏi, dù quãng đường chèo thuyền gần 6 km. Đã gần giữa buổi chiều, anh và cô dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Đàn thư thích thú hỏi Long. Ôi, ở đây có người sống sao? Đây là căn nhà của chủ vườn, người đã ở và canh giữ cánh rừng lá phong này trong nhiều năm nay. Đàn thư ả lên một tiếng, rồi cùng Bảo Long tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn khung cảnh nguyên sơ xung quanh cùng với quãng đường vừa đi qua, đàn thư mới hiểu vì sao Bảo Long lại chọn cho cô bộ đồ đôi thoải mái cùng với giấy thể thao. Hành trình chèo thuyền trên hồ và băng rừng ngắm lá phong không hề dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt những cây lá phong đỏ rực, công sức ấy quả thật xứng đáng. Nhân viện hướng dẫn các du khách đi vào rừng, lần đầu tiên thư khám phá mùa lá phong đẹp như tranh vẽ. Những cây phong cao to dần hiện ra trước mặt, tán lá rộng và xòe thẳng tít lên cao. Rồi ánh nắng buổi chiều, những chiếc lá rực sắc cam, sắc đỏ, dịu dàng và độc đáo. Không tả xiết. Cùng với mọi người đi sâu vào trong rừng, Thư lại càng bất ngờ hơn trước khung cảnh lãng mạn của rừng lá phong như một sự bài trí mà tự nhiên ban tặng cho con người. Càng đi vào trong, cả một khung trời được phủ đỏ bởi những cảnh lá phong. Có rất nhiều cây phong to lớn mọc liên tiếp nhau giữa khu rừng. Thư cảm giác như mình đang ở một vùng nào đó thuộc châu Âu. 4 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để chụp hình tại khu rừng đặc biệt này. Bởi vậy không chỉ Long mà Thư, hầu hết tất cả các du khách đều khẩn trương để kịp khung giờ. Bảo Long kéo Thư lại tạo dáng. Áo đôi màu xanh nhạt anh chọn quả là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa sắc vàng, sắc cam của rừng lá phong. Nhẹ nhàng đặt một chiếc lá phong rơi cũng là khoảnh khắc Thư lọt vào ống kính của Long. Sự chìn chua của anh khiến cho cô có cảm giác Mình bé lại Được bao bọc Được chở che trong sự hạnh phúc Thời gian trôi nhẹ nhẹ Tưởng chung, như chìm đắm trong sự mơ hồ của cảnh vật Hoàng hôn ở Đà Lạt vào mùa thu Không cháy vàng rực rỡ Như khi hạ đến Mà lại mang sắc tím đậm đà thủy chung Như đưa con người vào thứ cảm xúc lẫn lộn Tựa như một sự ấm cúng nhẹ nhàng Khi ta được trở về nhà Sau ngày dài mệt mỏi Ra khỏi rừng phong Bảo Long và Đan Thư còn ghé lại khu du lịch sinh thái rừng phong cùng ngắm hoàng hôn và hái dâu tây trong vườn. Những trái dâu đỏ mọng khiến người ta nghĩ tới một tình yêu nồng cháy. Bỏ trái dâu tây bỏ miệng cảm nhận vị thanh thanh ngọt ngào. Thư nhàn miệng cười. Bảo Long, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện được mơ ước. Giá mà có ông bà, có mẹ ở đây thì tuyệt. Bảo Long cưng chiều nhìn cô. Đồ ngốc, Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đưa ông bà và mẹ đi chơi khắp nơi. Đàn thư chủ động kiễng chân hôn vào má của anh. Bảo Long thoải mái hôn lên trán cô, âu yếm nói với cô. Bây giờ mình về khỏi tối nhé. Muộn quá, sương xuống sẽ rất lạnh. Ngày mai anh đưa vợ tới thung lũng tình yêu. Có chịu không? Tất nhiên là chịu rồi ạ. Khi cả hai về tới khách sạn đã hơn 8 giờ tối, Bảo Long kéo cô đi ăn thịt nướng, đi dạo trên những con đường Đà Lạt, Những con đường của thành phố ngàn hoa thật thơ mộng, trong cái lạnh của mùa thu, tay anh nắm tay cô ấm áp, tựa như một khung cảnh trong bộ chuyện ngôn tình nào đó. Tám táp sau một ngày đi lại rất nhiều, Thư thả người xuống giường, mắt nhắm hiền, sau khi được vị bác sĩ đẹp trai, giấy thật khô tóc. Vợ xinh đẹp, em ngủ rồi sao? Ừm, em buồn ngủ quá, lại còn nhức chân nữa. Bảo Long mở vali lấy ra một tuyếp thuốc Rồi ngồi lên giường nhẹ nhàng xoa bóp Từ bắp chân xuống mắt cá chân cho cô Đàn thư thoải mái nằm trên giường Hai đầu mày nhíu lại Nhưng chỉ một lát sau đã giãn ra Cô thấy dễ chịu Miệng mấp máy Dễ chịu thật đấy Được massage thư lặng im Bảo Long nghe tiếng thở đều đều của cô Liên bế cô nằm lại cho ngay ngắm trên gối Đập chằn cho cô Sau đó cất tiếp thuốc Và lặng lặng đi tắm Lật chăn nằm xuống Anh thấy cả thân hình của thư co lại giống một con tôm Bảo Long bật cười trước sáng nằm đáng yêu của cô Nhẹ nhàng kéo cô lại gần Rũi thẳng chân ôm cô vào lòng Cứ thấy cô an yên ngủ Lòng anh cũng bình yên đến lạ lùng Bảo Long cũng dần dần chìm vào giấc ngủ Đang dày sưa ngủ trong cây lành lạnh của thành phố mờ yên ngủ, Bộng lòng ngay thấy tiếng ấm ý Dù phòng được cách âm rất tốt Định thần lại anh cung binh yen đen la lung bao long cung dan dan chim vao giac ngu đang say sua ngu trong cái lanh lanh cua thanh pho mo suong bong long ngay thay tieng am mỹ du phong đuoc cach am rat tot đinh than lai anh phat hien ra Đó là âm thanh phát ra từ thiết bị báo cháy. Cả khách sạn nằm sao, vì tiếng réo vang dội này, ai nấy đều giật mình tỉnh giấc, lao ra khỏi phòng. Theo lối thoát hiểm ra ngoài, phòng của Long và Thư ở tầng 3 của khách sạn, một trong những căn phòng xa hoa bậc nhất nơi đây. Đàn Thư lúc này cũng bật dậy như lò xo. Anh ơi, cháy, cháy đấy! Bảo Long đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn điểm nhiên ôm cô trong vòng tay, khiến cho Thư dậy này. Trời đất ơi Sao anh còn nằm ở đây ôm em Chạy thôi Em không muốn chết cháy đâu Miệng nói tay Thư cố gắng kéo tay bào lòng Vậy mà vị bác sĩ kia vẫn chẳng si nhê gì Cứ như dù trời lòng đất lở Anh vẫn ngồi uống trà Anh nhíu mày Hai đầu lông mày trao lại Tỏ rõ sự tập trung cao độ Môi anh mấp máy Vợ nằm yên đi Không sao hết Chết thì cùng chết Đàn Thư sững người Cô cố bật người dậy một lần nữa và kéo anh xuống giường. Bảo Long, anh đừng đùa nữa, anh đừng chủ quan, biết đâu cháy từ dưới lên thì sao? Cô cứ cho rằng Long chỉ đùa, anh chủ quan việc ở tầng 3 sẽ chạy thoát nhanh hơn, nên Thư càng sợ hãi bởi vì cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Trước ánh mắt hoàng loạn của Thư, Bảo Long kéo cô lại và chấn an. Em nằm xuống đi, ra ngoài kia mới nguy hiểm. Trải với sự lo sợ của thư, Bảo Long không chỉ rất bình tĩnh, mà còn ôm chặt cô, khiến cho cô chỉ biết khóc. Bản lĩnh đầu không biết, thầy báo cháy mà không chịu chạy thoát thân, lại nằm đây chịu chết sao? Cô càng khóc, anh lại càng siết chặt lấy cô. Chỉ chưa đầy một phút sau, âm thanh báo cháy im lặng. Đàn thứ lúc này cũng ngừng khóc. Mặt cô ngờ ngác, giáo giác nhìn xung quanh. Ơ, chúng ta... Chúng ta còn sống à? Ừ. Sao thế nhỉ? Có chuyện gì à? Cô còn cẩn thận véo tay mình cho đến khi cảm thấy đau nhói mới dám tin đây là sự thật. Cô ngọ ngoại quay sang nhìn bào lòng. Này, anh nói cho em nghe. Chuyện này là thế nào? Anh biết không phải cháy, sao không nói với em? để em hoàng sợ thế à Cái người này, anh mở mắt ra nhìn em đi. Hay là chán nhìn rồi? Đàn thư nói xong một hơi, quay mặt vào tường, nằm cong như con tôm. Chỉ mấy giây sau vòng tay ấm áp kia, đã ôm chầm lấy cô. Vợ giận anh đi à? Cái này chỉ là báo cháy nhầm thôi. Nhầm á? Cả cái khách sạn to đùng thế này, mà nhầm được cái chuyện lãng xẹt này á? Ừ, thì bị báo cháy có thể bị lỗi. Dù sao cũng ổn rồi, em ngủ đi. Khó hiểu thật, khó tin thật, Một khách sạn xa hoa như thế này Mà hệ thống báo cháy Lại bị lỗi á Cô vừa nói vừa trao mày Trong ánh đèn vù mờ mờ Điệu bộ đó thật dễ thương Bảo Long phì cười Làn môi mỏng phong tình chẳng thể nào an phận Mà ghé sát vào môi cô Thàm làm bút mát Rồi xâm chiếm làn môi căng mỏng Đang cong lên của cô Đàn thừ hơi bất ngờ Vì cô đang cố suy nghĩ chuyện vừa xảy ra Thì anh lại tỏ ra rằng Mình chẳng quan tâm Cứ như mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của anh vậy Lòng đặt thư gối lên tay mình Một tay đan vào những ngón tay thon dài của cô Chiếc lưỡi thanh mát tách môi cô Càn quấy trong khang miệng của cô Tay anh nắm chặt tay cô Cô khép hở đôi mi Để anh đón nụ hôn nồng nàn ấy Một tư thế thật ái muội, Nửa thân trên của anh Đang ở trên người của cô Ngực của đàn thư phập phòng Tim không rõ nhịp điệu Một tay cô ôm lấy lưng của anh, cho tới khi cảm nhận nụ hôn ấy không thể dừng lại trong tư thế này, cô đẩy nhẹ anh ra. Bào lòng rời môi cô, chất giọng trầm ấm vang lên. Em ngủ đi, không nói linh tinh, nghe chưa? Ừ, thế còn anh? Anh đi đâu? Anh vào nhà tắm một chút. Thứ biết anh đang cố kiểm chế bản thân, anh cứ như thế khiến cho cô vừa thương lại vừa phục. Còn những một năm học nữa, không biết anh kìm nén được bao lâu. Thư không biết anh và cô có đủ sức vượt qua mọi rào cản hay không. Lại còn những nhu cầu như thế này. Nó cũng có thể trở thành một ngáng trò nếu anh không bản lĩnh. Người ta vẫn nói tình yêu đi cùng với tình dục, nhưng Thư vẫn có một niềm tin vào anh. Nên cô mới vô tư cùng anh đi từ nơi này đến nơi khác như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện phía trước là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, mọi thắc mắc về tình yêu của chàng trai tên là Long dành cho cô gái tên Đan Thư của chúng ta đã được giải quyết. Long đã đứng ra trước mặt mẹ là bà Thảo của Đan Thư và bày tỏ quan điểm của mình rằng anh chỉ yêu mỗi một mình cô và luôn luôn cố gắng bảo vệ cô nhưng mà tình yêu của hai người này đã được sự ủng hộ của mẹ thư nhưng mà mẹ của long thì sao và còn cô gái tên bích ngọc kia nữa cô ta liệu rằng có còn những thủ đoạn những âm mưu như thế nào để chia rẽ tình yêu của hai người xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết mới và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc chúng ta sẽ gặp nhau vào 19h45 tối ngày mai xin chào và hẹn gặp lại.